các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu Đỗ Tuân là đối thủ, ông chỉ còn hy vọng là Hương nói thật. Anh Tuân á là ông anh họ của em, họ gần lắm chứ không phải bà con xa đâu. Ờ mẹ anh ấy là chị ruột của bố em. Ông Thành nhớ đã mấy lần Hương nói câu ấy và chính câu ấy đã gieo trong lòng ông niềm hy vọng để giữ chân ông lại bên Hương cho đến nay, mặc dù có lúc ông vẫn hoang mang ngờ vực. Ông quang tờ báo, thở dài ngó mông lung ra cổng, rồi để lòng bớt vướng bận, ông cúi xuống lơ đáng mở cái ngăn kéo nhỏ trước mặt. Từng chồng hóa đơn quang đầy trong hộc tủ, ghi những món hàng mà người ta đem đến giao cho quán, như bột đậu xanh, bột sắn, nước ngọt, sữa đặc, vân vân. Chính ông từng dặn hương phải giữ hết biên nhận để cuối năm tính sổ, xem mức chi phí hàng hóa là bao nhiêu. Ông lôi ra một xấp, hững hờ lật xem nhưng không quan tâm lắm. Lẫn trong trồng giấy ấy, ông bỗng chú ý đến tờ đơn xin việc của Đỗ Tuân gửi cho một công ty xây dựng. Chắc là bản nháp nên gạch xóa khá nhiều. Ông Thành hơi ngạc nhiên vì Tuân ghi địa chỉ thường chú là quán công đạt. Tuân khai cả tên cha tên mẹ, nhưng ngay sau tên cha là Đỗ Phúc, Tuân mở ngoặc ghi thêm bốn chữ Đại tá công an. Ông Thành nhách mép cười, lầm bầm. Hừm! <cười> nộp đơn xin việc mà cũng phải dựa hơi bố. Ông lắc đầu rồi quăng hết xấp giấy vào trong học tủ và đứng lên. Nhìn ra quán, ông thấy chỉ còn thưa thớt vài bàn khách. Ông xuống bếp gọi Dung lên coi quải thay ông để ông trở lại trên lầu. Hương vừa gọi đầu xong, chưa mặc quần áo, đang ngồi trên cái ghế đầu sấy tóc trong phòng tắm. Ông Thành đứng tựa khung cửa nhìn vào và nói: "Ông Tuấn ông vừa đến đây?" Anh định ra nói chuyện nhưng mà ông ấy bỏ đi rồi Tiếng máy xấy xẻ xẻ bên tay Làm Hương nghe không rõ Nàng tắt máy và ngước lên hỏi lại Anh bảo gì cơ? Ông Tuân, anh của em á Lúc nãy lại quán Anh định ra bắt tay làm quen Nhưng mà chưa kịp ra thì chả hiểu sao ông ấy lại bỏ đi Hả? Ông ấy dám đến đây à? Người đâu mà có thứ người nhây đó như thế? Ông Thành chố mắt nhìn Hương sực nhớ ra mình lỡ lời, Hương vội trấn tĩnh và phân trần. "À à, à không. Ờ chả là thế này. Ông Tuân tuy là người nhà của em thật, nhưng mà xấu tính lắm. Chỉ muốn ăn người thôi. Ờ vào công tác trong này này, họ hàng chả có ai nên em mới bảo là lúc nào buồn thì cứ cứ lại đây, xem quán như là gia đình ấy. Một phần thì em cũng có ích thảy nhờ ông ấy khi mà có việc, vì bố ông ấy là đại tá công an." Nhưng mà ông ấy không có biết điều. Cứ cứ lê la rồi ăn rầm nằm rề ở đây rồi cà phê thuốc lá lấy vô tư, chả bao giờ giá tiền cả. Ông Thành hả dạ lắm. Chưa nói gì thì Hương lại thêm. Mà anh biết không, láo nhất đó là cứ là, là, uh, dám lên buồng của mình mà nằm xem phim một mình á. Đó. đó, em bảo bao nhiêu lần là buồng này của của em với anh, không có ai được vào hết á. Mà mà ông ấy cứ lì ra, rồi uh, mò vào đây rồi hút thuốc ngồm cả cái buồng. Trời ơi em bực nhất là cái đó. Ông Thành hồi hộp ngắt lời. Nhưng mà nghe chúng nó bảo là em cấm ông ấy đến quán, người nhà mà sao sao lại cấm là thế nào? Thì thế, ông ấy không biết điều cho nên em giận. Em mới bảo chúng nó là từ nay á, hễ mà ông Tuấn đến uống nước thì cứ tính tiền như người lạ. Thậm chí em còn dặn cái Dung cái Liễu là phải tỏ ra lạnh nhạt với ông ấy để ông ấy đừng có vác mặt tới nữa. Đầu đuôi chỉ có như thế thôi. Ông Thành thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện tuy đơn giản nhưng rõ ràng nó chứng tỏ Tuân không phải là người yêu của Hương như Liễu từng tố giác với ông. Bởi nếu Tuân là người tình của Hương thì đời nào Hương lại cấm đến quán mà còn dặn đám người làm tỏ thái độ xua đuổi nữa. Ông an tâm kết luận là Liễu bịa đặt để chia rẽ ông và Hương. Vì tự đó, ông thấy việc ông đuổi Liễu là một quyết định hoàn toàn sáng suốt không còn làm ông áy náy chút nào. Ông Hải làm bảo hư. Em xong thì xuống coi quầy hộ anh, anh lên nằm nghỉ một chút. Hương gật đầu nhìn ông trìu mến rồi bật máy tiếp tục sấy tóc. Cả Hương và ông Thành cũng không để ý đến một sơ hở rất cụ thể có thể tố cáo ngay sự dối trá của Hương. Trong tờ đơn xin việc của Đỗ Tuân mà ông Thành tình cờ bắt gặp có ghi rõ tên cha tên mẹ của Đỗ Tuân cha là Đỗ Phúc, mẹ là Lê Thị Nhàn. Hương từng nhiều lần xác nhận với ông Thành, anh Tuấn là với em là họ hàng gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net